174 Khiêm cung và khiêm tốn. Cái thiện trong con người được tìm thấy trong tình huynh đệ và sự hợp nhất với mọi con người. Lòng kiêu mạn của ta là chướng ngại chủ yếu cho việc hợp nhất này. Chỉ qua sự khiêm cung mà bạn có thể đối xử với kẻ khác với tình anh em. Bạn càng thỏa mãn với chính mình, bạn càng ít thỏa mãn với kẻ khác. và ngược lại bạn càng bất mãn với chính mình bạn càng hạnh phúc hơn với cả khác và đời bạn sẽ càng tốt hơn. George Lichtenberg đã nói: Kẻ nào yêu chính mình có ít sự cạnh tranh. Tục ngữ Trung Hoa cũng có câu: Khi bạn thân thiện, khiêm cung và lễ độ Thì thượng đế sẽ đến với bạn cũng tự nhiên như nước chảy xuống thung lũng. Chú giả: Kẻ nào yêu chính mình có ít sự cạnh tranh. Bản tiếng Anh: A person who loves himself at little competition. Câu này hơi tối nghĩa ạ.